Thành Trung Châu chính là thành mạnh nhất thế gian, tổng cộng có 19 cửa thành. Trong đấy có 12 cửa thành bình thường cho dân chúng cũng như là thương đội qua lại. 7 cửa thành còn lại chỉ được sử dụng khi khẩn cấp, dành cho quân đội hoặc là đoàn xe cung đình. Nếu là ngày bình thường, chỉ cần có một hoặc là hai cửa thành trong 12 cửa thành bình thường đóng lại, ngay lập tức sẽ có không biết là bao nhiêu thương đội tức giận bắn mỏ, bởi vì bọn họ sẽ phải đi đường phòng qua cửa thành khác sợ rằng sẽ chế thời điểm sau hàng cũng như là buôn bán. Nhưng ngày hôm nay, toàn bộ 12 cửa thành đóng lại, các thương đội ở bên trong hoàng thành, bất kể là tiểu thương hay là đại thương, số 1, số 2 vân vân cũng không dám lên tiếng. Thấy càng lúc càng có nhiều trung châu vệ tiến vào hoàng thành qua các cửa thành đặc biệt, tất cả dân chúng đều cảm thấy cần trương, lo lắng nghĩ rằng vào lúc hoàng thành đối phó với sang gia và trung gia, cũng không có nhiều trung châu vệ như vậy tiến vào thành trung châu. Vậy rốt cuộc, bây giờ đã xảy ra chuyện gì? Xảy ra chuyện gì vậy nhỉ? Trong một tiểu đâu ở con đường lớn thành Trung Châu, có rất nhiều người đang tựa sát vào lan can. Tiếng kim lại va chạm vào nhau từ xa chuyển đến. Một hàng Trung Châu vệ mặc giáp bạc, đang dũng mãnh đi tới, lạnh lùng bước qua tiểu đâu này. Bất kỳ quân sĩ nào trong hàng Trung Châu vệ này cũng thể hiện khí tức lạnh lẽo và băng giá khiến cho các hành khách trên tiểu lâu không khỏi xoay đầu nhìn nhau. Kia kìa kìa, lại tới nữa kìa. Có một người trẻ tuổi bất chợt hô lên. Nhìn theo tay quán ta, mọi người nhìn thấy trong một ngõ phố nơi xa, có một hàng trung châu vệ mặc giáp khác xuất hiện trong tầm mắt của mình. Chỉ trong một thời gian ngắn trung trà đã có 3 hàng trung châu vệ xuất hiện ở khu vực này. Ban đầu chỉ là ở những những khu vực gần 12 cung thành. Nhưng mà hiện nay nỗi hoảng sợ và khẩn trương đã lan tràn khắp thành Trung Châu. Thời gian dần trôi đi, bất kỳ người nào trong thành Trung Châu cũng có thể nghe được tiếng bước chân của Trung Châu về, và vó ngựa không ngừng vang lên. Các âm thanh này rất là chỉnh tề. Chính vì vậy khiến cho không khí thật là bình tĩnh. Nhưng mà sự bình tĩnh này vì kéo dài quá lâu, nên đã làm cho thành Trung Châu bắt đầu lâm vào trạng thái khẩn trương, sợ hãi và mơ hồ. Mọi người không biết đang xảy ra chuyện gì nhưng mà ai ai cũng cũng có thể tự nhận thức được rằng đây chính là biến cố lớn nhất của thành Trung Châu từ trước tới nay. Có nhiều người phát hiện phương hướng của các trung châu vệ này chính là hoàng cung trong hoàng thành. ầm um, ầm um, ầm. Um. Khi đến gần giữa trưa, bỗng nhiên có tiếng trống trầm thấp, chậm rãi mà kéo dài từ các đài cao ở thành Trung Châu vang lên. Hoàng cung lạnh lạnh và uy nghiêm đã sớm đại loạn. Đối với những quan viên và quyền quý thường xuyên tiếp xúc với thiên tử và triều đình. Bọn họ vốn có một trực giác rất là nhạy cảm đối với biến cố rung trời. Tuy nhiên nhiều người trong số họ không biết chuyện Văn Huyền Thu nhân lúc tế thiên mà phạt đế, nhưng chỉ dựa vào vài suy đoán, bọn họ đã biết được chuyện gì đang diễn ra. Tiếng khóc của các phi tần trong cung lần lượt vang lên. Cửa cung đã được đóng lại, tường thành được xây rất là cao, nhưng mà so với các bức tường được xây vòng quanh thành Trung Châu và trong nội thành, các bức tường hoàng thành này thật sự rất là thấp hơn nhiều. Với độ cao như vậy, Các bức tường đó có thể ngăn cản trung châu quân đông đúc ở ngoài hay sao? Nhưng đối mặt với việc trung châu quân đang tiến tới sát hoàng thành, khắp hoàng cung vang lên tiếng khóc và tiếng bước chân bối rối. Hoàng đế vân tần trường tôn phẩm sát lại đang bình tĩnh ngồi trong ngự thư phòng. Khuôn mặt hắn ta lạnh lùng và uy nghiêm, nhưng mà ẩn trong đấy có một sự giải thoát khó diễn tả bằng lời. Tợ hồ chuyện hắn chờ đợi cuối cùng đã xảy ra. Cánh tay hắn phát xuống. Mấy quan viên vân tần đang cúi đầu chờ đợi trong nội thư phòng lập tức rời đi Trong những hành lang cấp khúc Thông qua các khe hở phòng mình Có nhiều cung nữ và phi tần nhìn thấy bên ngoài có vô số người mặc quan phục màu vàng nhạt Chưa bao giờ xuất hiện đang đi đại trong cung Trong tay những người này có các loại binh khí sắc bén Nhưng bọn họ lại không đi ra ngoài cung Mà chỉ là tiến thẳng vào trong nội cung đầu các. Có âm thanh binh khí chém vào da thịt vang lên Những người này bắt đầu giết người, tàn sát ngay trong Hoàng Cung. Hứa Trâm Ngôn đang đứng trong một bóng râm ở Hoàng Thành. Trong tiếng trống vang vọng và tiếng chém giết mơ hồ từ xa chuyển tới, các quan viên hình ti ở trước mặt hắn không ngừng run rẩy, sắc mặt người nào người đấy cũng trắng bạch. Sắc mặt của Hứa Trong Ngôn hiện giờ cũng rất là trắng, nhưng mà sự bình tĩnh của hắn lại giúp cho khuôn mặt hắn tự nhiên là được khoác thêm một chiếc mặt nạ trắng bằng xứ. Tuy nhiên hắn không phải là một người tu hành mạnh mẽ, Nhưng hiện giờ đại trông rất mạnh mẽ. Hai chiếc xe lớn chứa nước vốn dùng để cứu hỏa đã được lái tới ngay cửa Thiên Lao. Dưới sự hợp lực của các quan viên thành ti, một tiếng động lớn lập tức vang lên. Hai miếng sắt bịt nước đã rớt xuống bên dưới, bụi đất bốc lên cao. Hai cánh cửa lớn của Thiên Lao đã được đóng lại. Những cống thoát nước trong Thiên Lao đã được người dùng vô số đất đá và phải dòng ngăn chặn. Hai chiếc xe lớn chứa nước vận chuyển không ngừng chuyển nước vào trong thiên lao thông qua hai lỗ thông khí. Điều khiến các quan viên hình ti phải hoảng sợ hơn chính là khi nước không ngừng tràn vào. Trong thiên lao tĩnh mịch bỗng nhiên vang lên âm thanh vô số khác nhau. Âm thanh này là tiếng xích sắt đá lớn bàn tay cẳng chân và vô số thứ khác bọn họ có thể tưởng tượng đang đập mạnh vào những bức tường trong thiên lao. Tựa như có một con trâu mạnh mẽ đang không ngừng dùng đầu đập vào tường lớn bằng sắt. Nhất là âm thanh bàn tay bằng xương bằng thịt đập mạnh vào tường sắt, phát ra những tiếng vang kinh khủng, càng khiến cho lông tơ trên người các quan bên hình tinh này dựng đứng lên, cảm thấy lạnh lẽo vô cùng. Những người trong trên lao hầu hết là người tu hành, nhưng dù là trường xích, sợt vật hay là các công cụ hành hình khác, tất cả đều có tác dụng là kiềm chế các phạm nhân, khiến cho bọn họ phải ngoan ngoãn ngồi trong phòng giam, không thể nào lao ra ngoài, càng không thể nào có chiến lực mạnh mẽ trước các bức tường sắt như vậy được. Tuy nhiên, các âm thanh vang vọng bây giờ lại cho thấy thiên lao đã bị sống người nào đó giở trò. Nếu như bây giờ các quan viên hình ti bọn họ xông vào chém giết các phạm nhân bên dưới, hoặc là các phạm nhân đó lao ra bên ngoài, vậy bọn họ sẽ giống như là những con thò bị thả vào bầy sói, bị xé thành vô số mảnh nhỏ. Hứa trong ngôn lạnh lùng lắng nghe các âm thanh giết chết bên dưới. Các quan viên hình ti đứng bên cạnh hắn không thể biết được thiên lao bên dưới đã bị ai giở trò và giở trò như thế nào. Nhưng hắn lại biết rất là rõ. Hơn nữa hắn cũng biết rằng trong vòng ba lượt trống nữa, hắn phải thực hiện một việc, đó là dẫn toàn bộ phạm nhân bên trong thiên lao ra ngoài, đồng thời để cho bọn họ xuất hiện ở những nơi cần xuất hiện. Thiên lao chính là một cây đao sắt chém chết người, phối hợp với Trung Châu Quân bên ngoài Hoàng Cung để tấn công trong ngày hôm nay. Nhưng hứa trong ngôn lại trực tiếp bẻ gãy cây đao sắt này, cho nên trong cuộc tế thiên phạt đấy ngày hôm nay, hắn chính là người đầu tiên phản bội. Văn huyền su tin tưởng hắn, nhưng không phải tin hắn trung thành, mà tin vào dã tâm và sự lãnh khốc của hắn. Bởi vì quyền lực và dã tâm của mình, hứa trong ngôn thậm chí có thể giết chết hứa thiên phọng, cha ruột của mình. So với hoàng đế, Văn huyền su có thể cho hứa trong ngôn nhiều quyền lực hơn. Hơn nữa, hoàng đế là người như thế nào thì ai cũng biết. Ngay cả chín vị nguyên lão ngồi sau những bức màn tre mà hoàng đế cũng có thể giết được. Tất nhiên hoàng đế sẽ không cho phép xuất hiện có một người quyền lực lớn hơn chín vị nguyên lão trước kia. Gà muốn ăn thóc, sói phải ăn thịt. Một người như là hứa trong ngôn nhất định sẽ ăn thịt, đây chính là bản tính trời sinh. Nhưng thế gian này có quá nhiều biến đổi, hứa trong ngôn đáng lẽ phải là người đầu tiên lựa chọn đứng sát bên cạnh Phan Huyền Du. Nhưng mà khi cuộc chiến này đang diễn ra, trong vô số âm mưu đang được sử dụng, hắn lại là người đầu tiên phản bội Phan Huyền Du. Sau khi ba lượt chống thành Trung Châu dừng lại, tuần sát sở chính vũ ty Hồng Lục Đạo chậm mặt đi tới trước cửa nha môn. Tỷ quan sai của Hồng Lục Độ chỉ là chính nhị phẩm, bình thường không phải là đại nhân vật ở thành Trung Châu. Nhưng mà hiện giờ trong thành Trung Châu lại chỉ có một thống lĩnh tuần sát quân thành ti như ông ta, lại không thuộc sự quản lý của Trung Châu quân. Tuần sát quân là đội quân được phân tán khắp các khu phố thành Trung Châu, chịu trách nhiệm phối hợp với các ty khác làm việc. Nếu như tuần sát quân quyết định tham chiến, rất có thể sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến kế hoạch của Trung Châu quân. Cho nên vào ngày sự kiện tế ti phạt đế xảy ra, Hồng Lục Độ bắt giác trở thành đại nhân vật trong thành Trung Châu. Chỉ sau mười mấy tức, có tiếng bước chân rõ ràng như là sấm chuyển tới. Thổng lĩnh Trung Châu quân Địch Sầu Phi mặc sát bạc cùng với rất nhiều Trung Châu vệ khác đã xuất hiện trước mặt quán ta, nhanh chóng như là Thủy Triều dâng Cao. sắc mặt của Hồng Lục Độ tái nhợt, mở miệng thở dài một cái. Địch Sầu Phi bình thản nhìn hắn, hỏi... Văn Thổ Phổ lệnh cho ta tới hỏi Hồng Đại Nhân. Không biết Hồng Đại Nhân đang nghĩ kỹ chưa? Hồng Lục Độ khẽ cúi đầu nói, Thần và toàn sát quân nguyện ngay theo lệnh của Văn Thổ Phổ. Nói ra câu này xong thì sống mối của hắn bất giác chua chua, gần như là rơi lệ. Hắn ta đang thẩm nghĩ rằng quyết định của mình như vậy thật sự là vạn bất đắc dĩ. Bà đứa con trai quán đều ở trong Trung Châu Quân, mà quan lãnh của hắn nay bị trộm vào đêm qua. Đến khi mặt trời mọc, đại biến xảy ra, hai mới phát hiện có một số quan lệnh đã được phát ra dưới danh nghĩa của hắn, thậm chí còn có nhiều tuần sát quân đang truy bắt các quan viên hành ti và trung vũ ti tận trùng với thánh thượng. Trong đại loạn như vậy, sợ rằng không qua ai em giải thích, các quan viên bên hoàng đế nhất định cho rằng mình đã ngả theo văn Hiền Du. Cho nên hắn chỉ có thể ra quyết định như vậy, nếu như văn Hiền Du có thể thắng, Hắn và ba đứa con trai của mình còn có thể sống. Mà với tình hình hiện nay, Văn hiển Xu đã không thể không thắng. Trong lần đối phó với Giang Gia và Trung Gia, Văn hiển Xu đã lợi dụng thời cơ mà thanh tẩy toàn bộ Trung Châu quân, nhất là các vị trí quan trọng ở cửa thành. Rất có thể toàn bộ Trung Châu quân hiện nay đều nằm trong lòng bàn tay của Văn Huyền Xu. Chiến sự thì hành tỉnh Nam lang khốc liệt, các thánh sư trong thành Trung Châu đều đã được điều đến hành tỉnh Nam Năng chiến đấu. Từ hành tỉnh Nam Năng cho đến thành Trung Châu này, các đội quân dự bị, quân địa phương, quân chính quy cũng bị điều đến hành tỉnh Nam Năng. Căn bản không có đội quân nào có thể kịp thời trở về uy hiếp được Trung Châu quân. Cho nên đừng nói đến việc có đội quân nào kịp thời trở về để cứu viện cho Hoàng Cung. Sợ rằng sau hơn 10 ngày nữa, cũng tức là cuộc chiến này đã kết thúc từ lâu, cũng không có đội quân nào có thể kịp tập hợp trở về Trung Châu và chiến đấu với Trung Châu quân. Còn có điều gì có thể ngăn cản Thánh Thượng Thoái Vị đây? Hồng Lục Độ đã quất phục trước Văn Huyền Xu, nhưng lòng lại đầy bi thương, đồng thời có một điều nghĩ mãi mà vẫn không rõ. Từ những năm qua Thánh Thượng đã quá vội vàng, thậm chí là điên cuồng, nhưng tuyệt đối không phải là người ngu xuẩn. Chả lẽ Thánh Thượng hoàn toàn yên tâm với Văn Huyền Xu, yên tâm để cho Văn Huyền Xu không chế cả Trung Châu Quân mà không có phòng bị hay sao? Tại sao lại để cho Văn Huyền Xu ra tay như vậy? Địch Sầu Phi lệnh cho tục hạ của mình tiến lên, cùng với Hồng Lục Độ ký vào một số quân lệnh vào Văn Thư. Hắn ta xoay người lại, thản nhiên nhìn về phương Ngũ Hoàng Thành, nhìn về núi Chân Long, ta nghĩ trong tình huống đại loạn như vậy sẽ có biết bao nhiêu người phản bội đây. Đường lớn Thiên Kỳ chính là một trong 16 con đường đường lớn cắt ngang cả thành Trung Châu. Nhưng ngay vào lúc này con đường đó lại trở thành con đường quan trọng nhất ở thành Trung Châu, bởi vì xe ngựa của Quan Hiền Xu đang đi trên con đường này. Ông ta ngồi trên một chiếc xe ngựa bình thường, Nhưng xuyên suốt những con đường ở thành Trung Châu này lại đang có vô số Trung Châu vệ di chuyển. Mà trong những chiếc xe ngựa sau lưng ông ta lại có khí thế bàng bạc tỏa ra ngoài. Liệu có ai ở thành Trung Châu dám ngăn cản xe ngựa ông ta? Nhưng có một người dám ngăn cản. Một người trẻ tuổi tóc dài, mặc áo đen, đang đứng trên đường lớn, thiên kỳ đối mặt với xe ngựa của Văn Huyền Xu. Hắn ta là Văn Hiền Vũ. Giống như là Lâm Tịch và Cao Á Nam. Hắn chính là thiên tuyển Học viện Thanh Loan thế hệ này. Sau khi Hoàng đế Văn Tần quyết liệt với Học viện Thanh Loan, không biết đến bao giờ Học viện Thanh Loan mới tổ chức nhập thí lại, cũng không biết khi nào lại xuất hiện một thiên tuyển mới. Ở đế quốc vân Tần này, tên thanh niên có khuôn mặt giống với Văn Huyền Xu đến bảy tám phần, toàn tú hơn, tất nhiên là một người cực kỳ ưu tú. Chỉ vì sinh cùng một thời đại với Lâm Tịch, bị Lâm Tịch chết ánh sáng của mình, mà Văn Huỳnh Phú làm việc cũng rất là khiêm tốn. Nên trong hai năm qua, cái tên của hắn thậm chí còn bị nhiều người quên đi. Nhưng hắn luôn làm quan trong chiều. Nhiều người biết hắn đang làm gì, biết hắn đang ở thành Trung Châu. Cũng chính vì hắn đang ở trong thành Trung Châu, lại là con trai của Văn Huyền Xu, nên ngày hôm nay lại có nhiều người nhắc đến tên của hắn. Văn Huyền Xu đứng xa xa nhìn đứa con trai gần giống như là mình thời trai trẻ, khẽ thở dài. Sau đấy ông ta xoay người gật đầu với một tướng ánh Trung Châu vệ đứng bên cạnh các quân sĩ trung châu vệ mặc giáp bạc và đoàn xe không ngừng đi tới trước. chỉ là khi đến gần Phan Hiền Vũ, dòng thủy chiều màu bạc đấy tự động tách ra hai bên, quay quanh những đứa con của thủ phụ đang đứng ở giữa. xe ngựa Phan Hiền Xu dừng trước mặt của Phan Hiền Vũ. các xe ngựa khác vẫn đi tới trước. Phan Hiền Vũ bước lên xe ngựa Phan Hiền Xu. Phan Hiền Xu nhìn con mình với ánh mắt đầy cưng chiều, nhưng ông ta bất giác nhếch mày lên. Ông ta cứ tưởng rằng mình đã rất hiểu con trai mình, kể cả nguyên nhân Văn Hiên Phú đứng giữa con đường này. Nhưng mà những hành động vừa rồi của Văn Hiên Phú lại khiến ông ta cảm giác rằng mình đã bắt đầu không hiểu được đứa con của mình nữa. Phụ thần có thể tiếp tục đi. Người thiếu niên tên là Văn Hiên Phú này thật sự là một người rất là xuất sắc. Tốc độ tu hành của anh ta thuộc những người nhanh nhất trong các đệ tử học viện Thanh Loan. Nhưng vì quá trầm lắng... Nên hiện nay đã có rất là nhiều người quên đi sự có mặt của hắn. Văn Hiên Vũ bình thản nhìn phụ thân của mình, chậm dãi nói. Văn Huyền Du hít mắt lại nhưng mà không nói gì, lặng lặng gõ tay vào bồng xe một cái. Xe ngựa tiếp tục đi tới trước. Tại sao phụ thân không nói cho con biết? Văn Hiên Vũ lặng lặng ngồi ở đầu xe, đối mặt với Văn Huyền Du, đưa lưng về phía con ngựa. Đôi tóc đen bay lả tả trong bồng xe theo sự sắp này của xe ngựa. Ta cứ nghĩ rằng câu đầu tiên của con là tại sao ta làm như vậy. Văn huyền su nhìn hắn tươi cười. Văn huyền vũ bình thản hỏi lại. Có gì khác nhau sao? biết con không ai hơn cha. Văn huyền su mỉm cười nói. Nếu ta hỏi như vậy, đương nhiên là khác nhau. Bất kể có khác nhau hay không? Văn huyền vũ tức giận nói. Con chỉ muốn ngài trả lời câu hỏi của con. Bởi vì đã không nói cho con biết, nên không có gì khác nhau cả. Văn Hiền Du lắc đầu, nhìn con mình vánh mắt phức tạp. Bởi vì chuyện hôm nay, nên những gì con biết lúc trước đã thay đổi rồi. Một khi đã bắt đầu thì sẽ không còn đường lui, chúng ta phải tiếp tục đi tới trước. Văn Hiền Vũ chậm mặc bột hồi sau đó nói, Đã lẽ phụ thân nên nói sớm cho con biết. Con Hiền Du lắc đầu nói, So với bất kỳ ai trên thế gian này, ta là người hiểu con nhất. Con nhất định sẽ tìm cách ngăn cản ta. Trước khi mọi việc đã như là khoán đóng tuyển, có lẽ con sẽ làm rất nhiều chuyện. Ta không nói cho con biết chính là vì không muốn con làm việc ngốc nghếch. Văn Hiên Phú lại trầm mặt. Văn Huyền Xu nhìn hắn thở dài. Ai... Nguyên nhân ta cho con tới học viện Thanh Loan là việc... Vì... Muốn con tiếp nhận tư tưởng quạc viện Thanh Loan Nếu như là sau này có đối mặt với những chuyện này Có thể dễ dàng tiếp nhận hơn Ta biết con luôn luôn trung quân ái quốc Hạn không thể từ chiến ở tiền tuyến Nhưng con có nghĩ rằng một hoàng đế như vậy Chúng ta đáng chết vì hắn sao Một hoàng đế như vậy Mọi người không phản lại sao Phụ thân đã hiểu lầm ý con rồi Văn Hiên Phú chậm rãi lắc đầu nói Con nói phụ thân đáng lẽ phải nói cho con biết chuyện này sớm hơn Là vì phụ thân có thể tin tưởng con Dù sao con cũng, cũng là con của ngài Văn huyền su nhíu mày Hiện giờ đúng là ông ta không thể hiểu ý của con mình Nếu như ngài nói cho con biết Con có thể sẽ khiến người kinh nhẫn hơn Đợi đến thời cơ tốt hơn Văn huyền vũ nhìn ông ta trầm giọng nói Hiện giờ không có đội quân nào ngăn cản được Trung Châu Quân Nhìn qua đúng là thời cơ tốt nhất Nhưng cho dù phụ thân thắng, Vân Thần sẽ thế nào? Tiền tuyến năm năm không có học phương vững chắc, sẽ như thế nào chứ? Sẽ có bao nhiêu người vân tán vì vậy mà chết? Mặc dù phụ thân thắng, phụ thân sẽ làm thế nào để ngăn cản những nơi thế gian đây? Vân Huyền Thu ngẩng đầu lên, ông ta đang run rẩy. Cho dù là lúc phạt đế ở thời điểm tế thiên, tâm tình ông ta cũng không quá dao động, bởi vì một khi đã làm chuyện này, ông ta biết mình đã bắn ra một cây tên. Căn bản không thể quay đầu lại được Nhưng ngay lúc này Thái độ của Văn Hiên Vũ Lại khiến ông ta không thể bình tĩnh được Ông ta nhìn người con trai của mình Mặt mũi hơi sượng lại Sau đấy tươi cười vui vẻ nói Thì ra con đã trưởng thành rồi Ta thật là không biết con đã thay đổi như vậy Ông ta chân thành nói với Văn Hiên Phú Bằng giọng điệu ái nái Có thể sau khi Hoàng đế chết đi Văn Tần sẽ tốt hơn Trong tình huống mọi việc chưa ổn định lại Tuy ngài là người chiến thắng, nhưng người dân Văn Tần chưa chắc chấp nhận được ngài. Dù sao, ngài cũng là phụ thân của con, con cũng sẽ không phụ phụ thân mình đâu. Văn Hiền Vũ khẽ không người nói, con sẽ cùng với phụ thân đi hết con đường này. Con chỉ hy vọng nếu như là phụ thân thắng, phụ thân sẽ không phụ Văn Tần. Văn Hiền Du hít sâu một hơi. Trong buổi sáng mùa thu này, ông ta vươn tay ra, đặt lên bà vai của Văn Hiền Vũ. Ông ta cảm giác được bà vai của Văn Hiền phú đã không còn bé bỏng và yếu ớt như là trước kia nữa. Còn đi đi. Ông ta nhìn đứa con trai rất giống mình thời còn trẻ, chậm dại nói. Văn Hiền phú bỗng ngẩn đầu, khuôn mặt đang tỉnh táo nấy mắt đã cứng ngắc. Nếu như con không phản đối ta, bây giờ con càng phải rời đi. Văn Hiền Du nhìn Hoàng Cung đang tỏa ra ánh sáng vàng dưới mặt trời nhẹ giọng nói. Bây giờ con còn trẻ. Có vài lý lẽ mặc dù con hiểu, nhưng chưa chắc đã hiểu thấu đáo. Khi còn sống, nếu như có thể nhìn thấy vài việc đang diễn ra, rất có thể con người sẽ vô tình thay đổi. Ta tự cho rằng mình là người đầy giá tâm, nên từ khi hậu dệ cuối cùng của lưu thị kia gặp ta, ta đã không ngần ngại mà bước lên con đường này. Tuy nhiên, càng đi trên con đường này lâu, ta càng thấy giá tâm của mình thật là nông cạn và buồn cười. Cũng như lúc nãy đây. Bất cứ một dân chúng nào nhìn thấy Trung Châu Quân và Hoàng Thành kia, có lẽ sẽ nghĩ rằng năm ngàn Trung Châu Quân có thể quét sạch cả Hoàng Cung. Nhưng càng đi tới gần Hoàng Cung, ta càng cảm thấy sợ hãi, càng tự hỏi rằng rốt cuộc mình đã dựa vào đâu mà tự tin làm như vậy. Hoàng đế không ra tay, chờ ta ra tay trước, có lẽ còn có hậu chiêu. Khi nói rằng sức người có hạn. Ngay cả một người như là Trương Viện Trường cũng không thể ngăn cản bằng hữu của mình chết đi trong trận chiến năng trụy tinh. Một hoàng thành yêu linh cô độc như thế càng không thể ngăn cản Trung Châu Quân hùng mạnh. Nhưng không tới lúc cuối cùng ta không thể đoán được mình có thắng hay không. Văn Hiền Xu nhìn Văn Hiên Vũ ôn hòa và hiền hậu nói Cho nên ta muốn con rời đi. Nếu như ta có thể chiến thắng con hãy quay về thành Trung Châu. Nhưng nếu ta thua cuộc dựa chúng ta ít nhất còn một người còn sống, con ở lại thành Trung Châu chết chung với ta là không có ý nghĩa gì. Sau khi mẫu thân con qua đời, ta không muốn tái giá, bởi vì con là đứa con đầy kiêu ngạo của ta, ít nhất con cũng phải nối dõi tông đường Văn gia chứ. Trong những lời đã nói lúc trước, dù là bàn về quân thần hay đại nghĩa, Văn Hiền Vũ luôn tỉnh táo, nhưng mà khi nghe những lời cuối cùng của Văn Hiền Su, phụ thân của mình, hắn đã không thể bình tĩnh được nữa. Đôi mắt bắt đầu ngắn lệ Hãy đi ra cửa thành thứ mười ba Cứu cứu của con đang ở đó Đấy cũng là nơi an toàn nhất Ít nhất cũng không có ai ngăn cản con rời thành Trung Châu Văn bon huyền du vô vỗ lưng của hắn Hít sâu một hơi nhẹ giọng. Nếu như có chuyện gì ngoại ý muốn Ngay cả cứu cứu của con không thể bảo vệ con còn hãy chết chặn đi Ta không muốn đối mặt với thời khắc kẻ thù dùng con để uy hiếp ta Đi đi Đi đi! Sau khi nhẹ giọng nói bên tai Văn Hiền Phú hai chữ này, Văn Hiền Xu chật quát lên: Người từ nhà ngươi, dám phản vụ thân sao? Con người đầy ôn hòa này bỗng nhiên bộc phát khí tức kinh khủng, đôi tay ấm áp và đầy yêu thương đã hóa thành cây búa nặng nề, mạnh mẽ đánh vào người của Văn Hiền Phú. Thân thể Văn Hiền Phú bị vứt lên cao như là một bó rơm, lướt qua vài cửa hàng rồi rơi xuống một đắp nhà. Văn Hiểm Thu nhìn qua đứa con mình rơi xuống một cái, thầm tạm biệt từ trong tận đáy lòng, hy vọng rằng Phan Hiên Phú có thể bình an trở khỏi thành Trung Châu. Nhân sinh như kịch cũng như mộng. Trong tình huống như vậy, một kiêu hùng vân tàn như là Văn Hiểm Thu bất giác cảm thấy chua xót, bởi vì đến giờ phút này hắn mới hiểu rằng rất nhiều dã tâm quán cũng chỉ là một khúc nhạc của nhân sinh, cũng chỉ là một phút bộc phát khi mà chưa suy nghĩ kỹ. Khi mà còn sống con người luôn muốn vượt qua các ngọn núi, luôn muốn xem những ngọn núi cao hơn sau khi vượt qua được ngọn núi cao trong lòng mình, có lẽ họ sẽ phát hiện ra rằng thì ra phong cảnh ở đấy không đẹp như mình nghĩ. nhưng dù thế nào đi nữa, đây mới là nhân sinh, cuộc sống như vậy mới đầy màu sắc và ánh sáng. cho nên hiện giờ văn hiển du không hề hối hận. điều ông ta muốn chính là mau chóng tới hoàng cung, muốn tận mắt nhìn thấy núi chân long kia. ngay lúc mà văn hiển du giải trừ được ràng buộc duy nhất trong lòng mình, ông ta đã bình tĩnh nhìn về con đường lớn đằng trước đó cũng là lúc trung châu quân như là một con thủy triều màu bạc bắt đầu tiến công. đợt mưa tên thứ nhất mang theo tiếng rít chói tai đã bắn thẳng vào hoàng cung. sau mấy trận mưa thu tầm tã nhiều ngày khí thu giờ đã thật là quá đậm. bên ngoài cửa sổ lá vàng không ngừng rơi xuống những mái ngói đen trắng xen lẫn nhau tạo nên một khung cảnh như tranh vẽ. lâm tịch dùng tay vuốt nhẹ lồng ngực của mình dùng sức ho mấy tiếng. sau khi ho ra một chút bọt máu màu hồng đen lại thở dốc vài tiếng. Hắn ta mới chậm rãi ngồi trên giường, dùng hồn lực chấn động thân thể mình. Từ lang đông cảnh đến trăng trụ tinh, từng mệnh lệnh quán đều liên lụy tới tính mạng nhiều người, thậm chí còn có thể khiến quân nhân Vân Tần phải chết trước mặt hắn. Hơn nữa, đằng sau trận đại chiến này chính là tính mạng mấy vạn dân chúng các hành tình, rồi đến khi nhìn thấy hoa tịch nguyệt, áp được quán gánh chịu thậm chí còn nặng nề hơn cả trạm thai tiền đường hơn trăm lần. Vô số thống khổ chân thật nhất ảnh hưởng đến tinh thần, thể xác vô cùng mệt mỏi đã khiến tu vi hồn lực quán tăng lên không ít, mà tư chất quán hiện giờ đã là lâm tam, chứ không phải là lâm nhị nữa. Điều này giúp cho tiết kiệm không ít thời gian để đạt đến tu vi thánh sư. Nhưng sau đấy hắn lại cứu hoa tịch nguyệt, tương đương với việc đã dùng thân thể xác thịt của mình giúp hoa tịch nguyệt ngăn chặn nhiều đau, nên thương thế quán hiện giờ rất là trầm trọng, chỉ cần nghỉ ngơi một lúc là có cảm giác không thể cất bước được nữa. Tuy nói Cố Văn Tĩnh đã đưa dược vật tốt nhất trong quân đội đến nay, nhưng mà Lâm Tịch là người hiểu rõ chân thân của mình nhất. Hiện giờ hắn chỉ có thể sử dụng khoảng 6-7 phần sức mạnh, và phải mất ít nhất là một tháng mới có thể chiến đấu với người khác được. Có tiếng bước chân nhẹ nhàng vang lên. Lâm Tịch hít sâu một hơi chậm rãi thở ra, đồng thời nhìn ra cửa. Lâm Tịch Một âm thanh êm ái chuyển tới chính là Tần Tích Nguyệt. Cứ vào đi hiện giờ ta thành người bệnh rồi, không thể nào mở cửa cho ngươi được đâu. Lâm Tịch khẽ mỉm cười nói. Tần Tích Nguyệt mặc một bộ quần áo màu xanh nhạt đầy cửa vào, tươi cười nói. có cần khách khí như vậy không? Lâm Tịch hơi sững sờ. Tần Tích Nguyệt ngạc nhiên nhìn Lâm Tịch, lại nhìn lại mình hỏi. sao vậy? À, không có gì. Lâm Tịch tỉnh lại, hơi xấu hổ mà cười cười nói. lúc trước vẫn quen nhìn ngươi mặc xác bây giờ ngươi lại mặc đồ bình thường nên không quen cho lắm. Vậy thì có phải là ta nên quay về mặc một bộ giáp rồi mới quay lại nói chuyện với ngươi không? Tần Tích Nguyệt trợn mắt nhìn Lâm Tịch một cái, ra vẻ không để ý đến, nhưng mà hai gò má lại hơi ửng đỏ lên. Lâm Tịch cười cười nói, "Ta và ngươi không đi đánh giặc, mặc giáp làm gì? Hơn nữa bởi vì đẹp quá nên ta mới ngượng sợ thôi, bằng như vậy là rất tốt." Lâm Tịch ngươi cũng dám nói vậy cơ đấy. Tần Tích Nguyệt đắc đầu, Ngồi xuống một cái ghế ở bên tay trái của Lâm Tịch nói. May mà chúng ta biết ngươi là người như thế nào. Nếu là người khác, chắc chắn họ sẽ nghĩ ngươi là đồ nói dối. Nói vậy mà không nghĩ vậy. Lâm Tịch nhìn cô gái vô cùng xinh đẹp, chỉ có thể hình dung bằng mấy chữ tinh xảo này một cái. cười nói, chả lẽ nói thật cũng không được hay sao? Miệng lưỡi chân tru thật đấy. Tần Tích Nguyệt nhìn Lâm Tịch tuy nói rằng hiện giờ phần lớn những người có mặt trong thành khi mà nhìn thấy lâm tịch đều cảm thấy lâm tịch là một tòa núi cao đáng ngưỡng mộ, luôn tỏ ra hâm mộ kính sợ. nhưng không biết vì nguyên nhân gì khi mà nhìn thấy lâm tịch nàng lại cảm thấy ấm áp và một chút tiếc nuối. nếu là người khác họ chỉ nhìn thấy lâm tịch mạnh mẽ, có thể ra những quyết định chính xác nhất vào thời điểm quyết định, có thể giết chết những đối thủ mạnh mẽ. nhưng mà chỉ có bọn nàng mới từng nhìn thấy lâm tịch nhỏ yếu, vất vả học viện thanh loan thấy được một lâm tịch bất lực ở lang bích lạc và trong mắt của nàng lâm tịch là một người bình thường vô cùng chân thật trong một ngày đầy ý thu như vậy nàng nhìn lâm tịch nghĩ tới những chuyện đã xảy ra nàng mới chợt nghĩ rằng lâm tịch tự như là một thủ kiến nhỏ nhưng lại cảnh phát sứ mệnh nặng hơn cả thân thể quán rất là nhiều nói đi tìm ta có chuyện gì tần tích nguyệt dùng một tay hất trùm tóc qua sau tai nhẹ giọng nói lâm tịch hơi ngẩn người Động tác vừa rồi của Tần Tích Nguyệt tất nhiên là cực đẹp Nhưng mà hiện giờ hắn lại xấu hổ nghĩ đến An Khả Y Bởi vì An Khả Y vẫn có thói quen làm như vậy Sao nữa đây? Tần Tích Nguyệt cảm thấy ngượng ngùng, gò má lại hồng lên Không hiểu vì sao Lâm Tịch hôm nay kỳ lạ như vậy À thì, An Lão Sư hay làm động tác như ngươi vừa làm Lâm Tịch nhìn nàng nhẹ giọng nói Không biết đây có phải là di chứng của chiến tranh hay không? Khi còn ở Lăng Đông Cành có một số người ta quý trọng nhưng ta không thể bảo vệ được phải ngã xuống ở đây bây giờ còn sống như vậy ta cảm thấy có thể còn cười nói được với mọi người như vậy thật là đáng quý tần tích nguyệt khẽ cau mày sự xấu hổ trong lòng tiêu tán đi nhưng thay vào đó lại là một sự chửi lòng thật ra sau khi từ lăng bích lạc trở về học viện thanh loan mỗi người chúng ta đều cảm thấy mình thật là nhỏ yếu không giúp được nhiều nàng khẽ cúi đầu Không khỏi nghĩ tới bông bạch thừng nhảy núi Mà thôi Không nói mấy việc này nữa Lâm tịch cười cười chỉ lâm tần tích nguyệt hỏi Thật ra lần này ta tìm ngươi Là vì muốn hỏi chuyện trung bình Mấy hôm trước chiến sự khẩn cấp Không có thời gian Bây giờ tin tức mọi người đều có Chỉ có hắn là không có Ta nghĩ hắn cũng giống như là hoa tịch nguyệt Được phải tới đường tam làm tiêu bẩn Ta đã hỏi hoa tịch nguyệt rồi nàng ta nói rằng không biết chỉ nói trước khi trương bình rời học viện thanh loan một ngày hắn ta có tìm ngươi vì vậy ta muốn hỏi ngươi thử xem là ngươi biết tin tức gì quán hay không ở viện thanh loan hắn đã từng gặp ta hai lần đầu ngoài sân cốc thí luyện tần tích việt chỉ lâm tịch ngạc nhiên hỏi trước khi đi hắn từng tìm ta ta chưa từng nhìn thấy hắn lâm tịch ngẩn người nhìn tần tích việt một hồi rồi cượng cười tần tích việt cũng nhíu mày Viết rằng chỉ có một khả năng xảy ra Đó là Trương Bình đã từng tìm nàng Nhưng mà cuối cùng lại không gặp mặt Lâm tịch thở dài nói Thôi vậy Sau này có cơ hội Hãy hỏi hạ phó viện trường Vừa nói câu này xong hắn lập tức ho sạc sụa Tần Tích Nguyệt thấy Lâm tịch ho đến nỗi thở không được nữa bất giác vươn tay ra ngoài vỗ lưng hắn Nhưng vừa đưa tay ra Nàng lập tức hạ xuống Tướng ho của Lâm tịch nhỏ dần Sắc mặt hồng hào trở lại Thương thế của ngươi thế nào rồi? Tần Tích Nguyệt nhìn hắn hỏi. Lâm Tịch cười nói. Họ hoài thành quen, dù ra cũng không có can phổi ra ngoài được. Đồ không đứng đắn. Tần Tích Nguyệt đỏ mặt nhưng sau đấy lại nói. Trận chiến giữa Hoàng đế vào với Huỳnh Xu, ngươi cảm thấy ai sẽ chiến thắng? Lâm Tịch ngồi thẳng người nhẹ giọng nói. Ờ, rất là khó nói. Từ bên ngoài nhìn vào chỉ dương Trung Châu Quân đã có thể đánh chết Hoàng đế. Nhưng mà cũng như là núi luyện ngục đang dùng văn nhân thương nguyệt làm thanh kiếm của mình. Hoàng đế cũng dùng văn hiền su làm kiếm đối phó với các nguyên lão kia. Mặc dù hắn ta đã nổi điên, nhưng mà sau phải chúng ta hắn vẫn thông minh hơn, nên chắc chắn trong tay hắn vẫn còn hậu chiêu không ai biết. Cho nên kết quả lần này còn phụ thuộc vào việc sức mạnh chưa tung ra của ai mạnh hơn. Cũng chính là vũ khí bí mật của ai nhiều hơn, Tần Tích Nguyệt cật đầu nói. Nhưng dù ai thắng ai thua, kết quả cũng không có lợi cho Trung Châu và Vân Tần ừm, cho nên hiện giờ ta không quan tâm đến việc Thành Trung Châu đang xảy ra chuyện gì, hoặc sẽ xảy ra chuyện gì. Lâm Tịch gật đầu nhìn năng trị tinh đang chìm đắm trong gió thu nói. Ta đang suy nghĩ chuyện của chúng ta. Nếu như là đến mùa đông mà chúng ta không nhận đủ lương thực và quân giới, tình hình sẽ rất là tệ hại. Tần Tích Nguyệt nhíu mày thật chặt. Theo ánh mắt của Lâm Tịch nhìn ra bên ngoài. Nàng nhìn thấy cỏ hoang và trên các mái hiên, bất giác nghĩ tới một chuyện. Lâm Tịch nghĩ như vậy là vì lo lắng cho cả Vân Tần, nhưng chuyện khó khăn ngày một nhiều hơn, hắn có thể làm được sao? Nhưng điều khiến nàng không ngờ tới chính là việc khiến Lâm Tịch lo lắng còn có một chuyện quan trọng hơn. Lâm Tịch đang nghĩ đến việc cho dù Hoàng đế hay là Văn Huyền Su là người chiến thắng. Hiện giờ, Cố Vân Tĩnh cũng đang là một đại nhân vật có sức ảnh hưởng lớn ở Vân Tần. Hay nói một cách khác, Cố Vân Tĩnh đang giữ trong tay một sức mạnh có thể chống lại cả Phan Huyền Su và Hoàng đế Vân Tần. Văn Huyền Su thắng... Tất nhiên muốn đánh với Cố Văn Tĩnh một trận, lúc đấy Cố Văn Tĩnh sẽ hai mặt giáp địch. Hoàng đế thắng thì sao? Bản thân hắn ta vốn là người không chịu trí nguyên lão. Đến khi mà biên quân yên ổn lại, hắn sẽ chấp nhận một Cố Văn Tĩnh đang nắm giữ sức mạnh còn hơn cả trí nguyên lão sao? Đây mới chính là chuyện hắn lo lắng nhất cho cả đế quốc Văn Tần này. Ở đế quốc Văn Tần, Trung Châu Quân có lẽ không còn chiến được mạnh như là biên quân Bích Lạc và biên quân Long Xà nhưng tuyệt đối là một đội quân được trang bị tốt nhất. Vô số cây tên màu bạc xiết gạo rơi xuống mái nhà màu vàng của hoàng cung vân tần. Những cây nhỏ và lưỡi đao khổng lồ mạnh mẽ đập vào tường hoàng cung. Trung châu quân đông đúc như là thể chiều màu bạc không tiên phong xông lên. bọn họ đang lợi dụng sức mạnh quân giới trong tay mình để biến hoàng cung uy nghiêm nhất đế quốc vân tần thành nơi kim loại lạnh lẽo. Mái nhà màu vàng xuất hiện vô số lỗ thủng. Những mái hiên tinh xảo được làm từ vô số thợ xây giỏi nhất tồn hại. Các vách tường cũng bị tàn phá không thương tiếc, thậm chí còn có cả cung điện bị lung nay. Trong cơn mưa tên khủng khiếp như vậy, Hoàng Cung trắng đẹp nhất thế gian đang bị hủy hoại. Đối với rất nhiều người đã ở Hoàng Cung lâu năm, cảnh tượng này thật giống như là chuyện ngôi nhà đẹp đẽ nhất thế gian đang bị vô số người đập phá, khiến cho người ta phải đau lòng vô cùng. Nhưng trong ngựa thư phòng sâu trong Hoàng Cung, Hoàng đế Vân Tần thông qua cánh cửa mở rộng nhìn thấy Hoàng Cung Vân thần được xây dựng. Bằng biết bao tâm huyết của các thợ xây dò nhất Vân Tần đang bị phá hủy, để nỗi không còn hình thù nào, lại không có vẻ gì là đau đớn. Hắn rất là bình tĩnh nhìn khói bụi dần bốc lên cao sau các đống đổ vỡ, nhẹ giọng lầm bầm với sự vui mừng khó tà. Phá đi! Phá nát càng tốt! Như vậy mới xây mới được! Sau tự nói với mình câu này, hắn phất thay ra hiệu với các tường lãnh đang đứng đợi bên ngoài ngựa thư phòng, bắt đầu sử dụng vũ khí bí vật đầu tiên của mình. Một giáo quan trung châu vệ bằng giáp bạc đang chỉ huy mười mấy quân sĩ dưới tay mình rất là hiệu quả. Liên tục dùng những chiếc máy bắn đao bắn ra những lưỡi đao sắc bén, phá vỡ tường thành Hoàng Cung rồi xoáy vào hậu cung. Hiện nay tường thành Hoàng Cung đã xuất hiện nhiều lỗ thùng, nhưng không có một đội trung châu vệ nào dám tấn công. Tất cả trung châu vệ liên tục dùng quân giới như là máy bắn tên, máy bắn đao, tấn công vào trong Hoàng Cung, khiến cho âm thanh sắc bén của kim lại không ngừng vang lên trong tình huống bên tấn công không tấn công, bên phòng thủ không chống trả, sức sát thương của mày bắn tên cũng như là mày bắn đao như vậy là vô cùng nhỏ. Nhưng đây cũng là một thái độ cho thấy Trung Châu Vệ có thể dùng cách thức này đẩy mạnh khí thế của mình, nuốt chọn cả hoàng cung. Phần lớn các công xưởng chế tạo quân giới của thành Trung Châu đều được đặt khắp thành. Hiện giờ hoàng cung đã trở thành một hòn đảo đơn độc trong thành Trung Châu, nên tất cả công xưởng này tất nhiên đều bị Trung Châu Vệ nắm giữ. nói một cách chính xác. Các cây tên lưỡi đao vừa được công xưởng chế tạo ra ngay lập tức sẽ được vận chuyển đến ngay tay của các trung châu vệ, liên tục tấn công vào hoàng cung. Và lúc bình thường trong các kho, phòng của công ty, thậm chí là trong kho lưu trữ của các công xưởng lớn ở thành Trung Châu, đều có rất nhiều nguyên liệu vật liệu như là tinh cương, giúp cho các công xưởng này có thể sản xuất liên tục không gián đoạn. Nói một cách khác, khi còn ở trong thành Trung Châu, Trung Châu vệ có thể sử dụng tên nỏ lưỡi đao liên tục mà không bị gián đoạn. Những độc do các công xưởng chế tạo ra được vận chuyển đưa đến tay các trung châu quân không gần nghỉ. Sau đấy biến thành vô số luồng kim loại sắc bén bắn vào trong hoàng cung mà không sợ lãng phí. Đối với các quan nhân phân tần bình thường, dù sao hoàng cung phân tần cũng là nơi uy nghiêm nhất, đáng kính sợ nhất. Quan niệm này đã lưu trong trí óc của họ không biết bao nhiêu năm. Việc dùng quân giới liên tục tấn công như vậy sẽ khiến bọn họ dễ dàng chấp nhận hơn, mà một khi đã có thể tùy bắn phá vào nơi mình kính sợ nhất. Nỗi sợ hãi vô hình trong lòng họ sẽ bất giác giảm đi rất nhiều Tâm tình của tên giáo quan Trung Châu Vệ đang chỉ huy cũng bất giác thay đổi rất là nhiều Thậm chí hắn ta còn cảm thấy việc chiến đấu như vậy Không khác với việc những trận chiến trước kia là bao nhiêu Nhưng ngay vào lúc này hắn ta đột nhiên nghe thấy âm thanh kim loại khác thường Bởi vì các xe bắn lưỡi đao bên cạnh đang điên cuồng vận chuyển với âm thanh ầm ầm Nên các quân sĩ bình thường không chú ý tới Nhưng đối với một người đã sử dụng xe bắn lưỡi đao trong nhiều năm như hắn ta mà nói Đây là một âm thanh rất là khác thường. Ngưng! Hầu như theo bản năng, hắn ta quát lớn lên một tiếng. Nhưng mà trong ngay nháy mắt hắn ta ra lệnh, lồng ngực của hắn ta bỗng nhiên phun ra vài luồng máu tươi. Hắn ta thét lớn lên, nhưng mà xe lẫn vào đấy lại là âm thanh lá phổi trần gặp không khí, và máu tươi phun ra nhè nhẹ. Trong lúc bắn ra những lưỡi đao sắc bén, hai chiếc máy bắn lưỡi đao bên cạnh tên giáo quan này đột nhiên rung động nhẹ nhẹ, rồi vỡ tan thành từng mảnh. Những mảnh kim loại nhỏ bắn nhanh trên không trung xuyên qua thân thể tầng quân quân sĩ. Vô số âm thanh bi thảm thống khổ vang lên khắp nơi. Và cùng một thời gian, có rất nhiều quân giới đang được trung châu vệ bỗng nhiên xảy ra vấn đề, hoặc là chốt khởi động nổ tung, hoặc là phần máy bên trong nổ tung khiến cho trung châu vệ bị tổn thương không nhẹ. Một tên giáo quan trung châu vệ lấy tay che cổ mình, sắc mặt xanh mét. Tất cả quân giới xảy ra vấn đề đều là máy bắn lưỡi dao hoặc là máy bắn tên. Ngay nhảy mắt những mảnh kim loại đầu tiên bay ra ngoài, hắn đầu tiên cảm thấy kiếp sợ và không thể hiểu được tại sao lại có nhiều quân giới xảy ra vấn đề như vậy được. Nhưng ngay sau đó, hắn ta lạnh lùng nói ra hai chữ. Dung ra! Vân Tần đã chế tạo rất nhiều máy bắn tên cũng như là máy bắn nơi đao. Tính chắc chắn độ an toàn của những loại máy móc này đã được kiểm nghiệm qua nhiều tháng. Nếu như là một hoặc là hai chiếc xảy ra vấn đề, người sử dụng có thể cho rằng là do bảo dưỡng hoặc là thao tác của vấn đề nhưng nhiều quân giới cùng lúc xảy ra vấn đề như vậy chỉ có thể do bị người khác động tay động chân hơn nữa còn phải là do tượng sư cao cấp đã rất là quen thuộc với những quân giới này tuy nhiên cho dù có một vài tượng sư đã sở trò họ cũng không thể tác động đến nhiều quân giới như vậy trong thành trung châu này có thể làm được chuyện này chỉ có dung gia trong chín nguyên lão trước kia chỉ có dung gia là chưa bao giờ tỏ rõ thái độ của mình sau khi chín bức màn trên nặng nề bị hoàng đế vân tần chính thức cỡ bỏ xuống Dung ra tậu hồ đã mai danh ẩn tích trong thành Trung Châu, nhưng vào ngày hôm nay, Dung ra lại dùng phương pháp này để tỏ thái độ của mình. Dung ra hoàn toàn kênh định, đứng về phía hoàng đế. Mặc dù các công xưởng kia đều bị Trung Châu vệ khống chế, tất cả quân giới sản xuất đều bị quân đội giám sát, nhưng mà Dung ra vẫn có thể giở trò như vậy. Trong đợt nổ mạnh của hồ hết các quân giới đang được sử dụng vừa rồi, tất cả Trung Châu vệ ở tuyến đầu gần như chết hết. Chỉ có vài người có thể đứng vững trên mặt đất cùng với tên giáo quan vừa nói hai chữ dung ra kia. Rất nhiều trung châu vậy ở sau bắt đầu run dày. Bởi vì so sánh với việc chép đi, điều khiến cho bọn họ sợ hãi như vậy chính là sức mạnh vô hình đằng sau vụ nổ đấy. Hoặc có thể nói nỗi sợ tồn tại có bao nhiêu năm tưởng chừng như là tan biến đi, sau khi họ tùy ý đập phá Hoàng Cung, nay đã trở lại và càng to lớn hơn. Chiếc xe của Văn huyền Du lặng lẽ đi tới trước ngay phía trước cổng Hoàng Thành tựa như đang đi dự chiều vào lúc sáng sớm. Màn xe ngựa của ông ta luôn được vét lên. Các trung châu vậy ở phía ngoài có thể nhìn thấy ông ta, mà ông ta cũng có thể nhìn thấy rõ hoàn thành trung châu đang bị đắm chìm trong biển lửa, và cánh cổng hoàng cung luôn được đóng chặt. Hiện giờ ông ta tất nhiên là nhìn thấy biến cố vừa xảy ra, cũng thấy được số quân số bên mình đã bị giảm, nhưng mà sắc mặt vẫn rất là bình tĩnh. Tuy không thể dự đoán được sung gia đã dùng cách này để xuất hiện. Nhưng việc xung ra xuất hiện lại nằm trong dự đoán của ông ta. Có thể bắt đầu rồi. Ông ta bình tĩnh ra lệnh với một tướng lãnh Trung Châu Vệ đứng bên cạnh mình. Tên tướng lãnh Trung Châu Vệ lạnh đùng đứng bên cạnh ông ta hít sâu một hơi, đồng thời quá to. Tấn công! Tựa như có một tia xét nổ mạnh trên không trung. Tiếng trống trận vang lên. Các tay trống khắp bốn phương tám hướng của thành đều đồng loạt có trống. Cả thành Trung Châu tựa như đang bị chấn động có những âm thanh quát lớn chói tai từ trong đội ngũ trung châu vệ dày đặc vang lên nỗi sợ hãi vô hình vừa mới xuất hiện đã bị tiếng chống mạnh mẽ ngăn cản các trung châu vệ đồng loạt bước tới trước như là một phản xạ có điều kiện càng lúc càng chạy nhanh dùng mánh nao tới ngay trước cửa hoàng cung tiếng vó ngựa dày đặc như là mưa rơi không ngừng vang lên các chiến mã to lớn kéo theo quân giới công thành tông mạnh vào cửa hoàng cung cửa cung nặng nề như là con thuyền lớn nhanh chóng bị biến dạng trong những âm thanh trầm thấp. Ám um... um... cánh cửa chính dày nặng của hoàng cung phân tầng rung rẩy liên tục rồi đổ xuống. Sức nặng của cánh cửa thậm chí còn khiến bụi mù bốc lên cao, làm cho những con chiến mã đằng trước cánh cửa phải hoàng hốt co vó lên. Rất nhiều tường lãnh Trung châu vệ nhúm mày thật chặt lại. Trong tận mắt bọn họ không có bất kỳ hệ thống phòng thủ nào, chỉ là một con đường bằng phẳng. Đằng sau cánh cửa cung vừa đổ xuống là một con đường lát đầy những miếng gạch vàng bọn họ rất là quen thuộc, dẫn thẳng tới đại điện kim loan. Mấy mấy tên trung châu vệ trong sự khiếp sợ và mơ hồ cùng lúc bước qua cửa cung, đặt chân lên con đường lớn tới mức đủ để chính thức xe ngựa màu đen mạ vàng có thể song song chạy. Khi mà chính thức đặt chân lên con đường lát cạch màu vàng, bọn họ càng sợ hãi và mơ hồ hơn. Đây chính là nơi mà cả đời bọn họ đáng lẽ không thể bước vào. Cảm xúc khẩn trương này khiến cho sự sợ hãi và mơ hồ trong lòng bọn họ càng lúc càng lớn hơn. Cho đến khi mà đi sâu vào trong mấy chục bước, các quân sĩ trung châu vệ mặc giáp bạc này mới nhận ra rằng. Bọn họ đã xông vào quá dễ dàng, không có bất kỳ một sự chống cự nào. Bọn họ đột nhiên ngừng lại. Bởi vì con đường lớn màu vàng bên dưới chân bọn họ đột nhiên rung động như là động đất. Có vô số âm thanh vật nặng đè lên mặt đất từ phía sau truyền đến. Bọn họ bất giác quay đầu lại. Sau đấy bọn họ nhìn thấy tầm mắt của mình đang bị vô số trọng khải màu trắng. Cả người phát ra ánh sáng đang chạy như điên đến. Trọng khải bạc hồ! Trọng khải bạch hồ của riêng Trung Châu về Các quân sĩ Trung Châu Vệ xông vào đầu tiên hoảng sợ tránh ra hai bên Một loạt bóng ảnh kim loại khổng lồ mang theo cuồng phong xông qua khe hở giữa bọn họ Các quân sĩ Trung Châu Vệ này sợ hại đến nỗi không dám làm gì khác Các trọng khải bạch hồ này tự hô muốn đẩy vỡ cả hoàng thành Trung Châu thành phấn phụt Một luồng ánh kiếm đột nhiên từ đại điện nào đấy phóng ra ngoài Ánh kiếm này nhanh chóng và mạnh mẽ Tự như là một thác nước lớn từ trên trời cao đổ xuống mặt đất, nhưng mà đồng thời anh kiếm cũng nhẹ nhàng vô cùng. Anh kiếm này trước tiên là áp sát xuống mặt đất, đâm thẳng vào khe hở giữa bụng một bộ trọng khải bạch hồ, tiếp theo lại đâm về một bộ trọng khải bạch hồ khác. Đây chính là thế kiếm của học viện tiên nhất. Sử dụng thanh kiếm này chính là một người tu hành mặc giáp tiên nhất. Giáp tiên nhất có hình dạng như là một trường sam, dùng vô số sợi kim loại rất là nhỏ bên lại tạo thành không ảnh hưởng đến việc bộc phát hồn lực cũng như là tốc độ xuất kiếm của người tu hành. Chỉ trong trước mắt thì một người tu hành học viện tiên nhất này đã giết chết 6 bảy quân sĩ mặc Trọng Khải Bạch Hồ, dễ dàng như đang cắt cỏ trong học viện tiên nhất. Chỉ là trước mặt Trung Châu Vệ, một người tu hành học viện tiên nhất như vậy thật sự là rất là nhỏ bé. Đội quân mặc Trọng Khải Bạch Hồ có hơn 2.000 người, mà bên ngoài cửa cung Hoàng Thành Trung Châu hiện giờ có ít nhất khoảng 2 vạn Trung Châu Vệ. Chưa có một người tu hành nào có thể ngăn cản đại quân, cho dù là Thánh Sư. Một khi đối mặt với nhau, Thánh Sư cũng sẽ bị đại quân đè chết. Ngay lúc mà người tu hành học viện tiên nhất này dùng kiếm giết chết sáu quân sĩ mặc trọng khai bạch hồ, trong không trung đột nhiên vang lên rất nhiều âm thanh như là cây tên bay trên không trung. Có rất nhiều mảnh lấy kim loại và dây thép bay thẳng tới chỗ người tu hành học viện tiên nhất. Nhưng cũng ngay lúc đó, có vô số anh kiếm từ trong đại điện phóng ra ngoài. Một người tu hành không thể ngăn cản đại quân, nhưng nếu như là có nhiều người tu hành cùng lúc xuất hiện, bọn họ có thể ngăn cản đại quân. Trong nháy mắt này, trên con đường lớn màu vàng của Hoàng Thành Trung Châu đã xuất hiện rất nhiều người tu hành cầm kiếm. Những người tu hành này đều mặc y phục học viện tiên nhất. Thì ra, những người bị điều tới hành tỉnh Nam Lăng chỉ là ngụy Trang. Các kiếm sư học viện tên nhất đã bị điều tới Hoàng Thành này. Văn hiển Xu chậm rãi lắc đầu. Đây chính là biến số đầu tiên mà tình báo của ông ta đã không thể có được.